Mi hoàng sợ. Bạn Mi đang bị đánh, còn Mi lại gần như chỉ lo cho mình. Chuyện đó làm Mi hổ thẹn. Mi muốn làm điều gì đó, nhưng Mi lại sợ hãi, thật sự sợ hãi. Mi không thể nhúc nhích nổi. Chân Mi tựa như bằng cao su, tay Mi run rẩy và vì vậy Mi căm ghét bản thân mình. Áo gió đỏ đấm thêm một quả nữa vào mặt Đáp. Hắn buông tay kẹp cổ Đáp ra. Nó đổ xuống mặt đất như một túi đồ giặt là. Áo gió đỏ đá vào mạng sườn Duff Mi là thứ bạn bè tồi tệ nhất Mi quá khiếp sợ không dám giúp bạn Mi sẽ không bao giờ quên được cảm giác đó Hèn nhát Cái đó tệ hơn là bị ăn đòn Mi nghĩ Sự yên lặng của Mi Cảm giác mất danh sự tồi tệ này Một cú đá nữa đắp lào bầu và lăn ngửa ra Mặt hắn nổi lên một màu đỏ bầm Sau này Mi mới biết thương tích của hắn Chỉ là vớ vẩn Đắp sẽ mang hai con mắt bầm và mấy mươi chỗ sưng Chỉ có thế thôi Nhưng ngay lúc này trông nó có vẻ tệ Mì biết nó sẽ không bao giờ đứng xuôi tay Xem Mì ăn đòn như vậy Mì không chịu nổi nữa Mì nhảy ra khỏi đám đông Cả bọn quay đầu nhìn Mì Trong một khoảnh khắc không ai cử động Không ai lên tiếng Áo gió đỏ đang thở nặng nề Mì nhìn thấy hơi thở của hắn trong giá rét Mì đang run rẩy Mì cố gắng nói chuyện một cách có lý lẽ coi này, mi nói, nó bị như vậy cũng đủ rồi. mi giang hai tay ra, mi cố thử nụ cười gây cảm tình. nó thua rồi. mi nói, xong rồi, anh bạn đã thắng. mi nói với áo gió đỏ. từ phía sau có tên nào nhảy bổ vào mi, tay vòng qua người mi, ôm mi thật chặt. mi đã xa bẫy. giờ thì áo gió đỏ quay sang phía mi, tìm mi đập vào lồng ngực như một con chim trong chiếc lồng quá chặt. Mi bắt đầu về phía sau, sọ mi đập mạnh vào mũi kẻ nào đó. Áo gió đỏ đã tới gần hơn. Mi né sang một bên. Một kẻ khác tách ra khỏi đám đông, tóc hắn vàng, nước da đỏ ao. Mi đoán hắn thuộc đám chiến hữu của áo gió đỏ. Tên hắn là Stephen McGrath. Hắn với tay để túm lấy Mi. Mi giãy ra như một con cá mắc câu. Thêm mấy thằng nữa xông về phía Mi. Mi hoảng loạn. Stephen McGrath đặt tay lên vai Mi. Mi cố gắng thoát ra. Mi xoay người như điên, chính lúc đó, mi với tay và túm được cổ hắn. Có phải mi đã nhào vào hắn? Hắn đã kéo mi hay mi đẩy hắn? Mi không biết. Có phải một trong hai người đã trượt chân trên lề đường? Có phải mọi chuyện đều tại băng? Mi sẽ xem đi xem lại đoạn phim này vô số lần về sau, nhưng sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời rõ ràng. Không biết bằng cách nào, cả hai đều ngã xuống. Hai tay mi vẫn đặt trên cổ hắn túm lấy hỏng hắn mi không thả ra cả hai ngã quỵ xuống đất phần sọ sau gái stephen macgrad nện vào lề đường một tiếng động vang lên một tiếng rắc kinh khủng vọng ra từ địa ngục một thứ tiếng động ẩm ướt và trống rỗng không giống như bất kỳ tiếng động nào mi đã từng nghe tiếng động báo hiệu cuộc đời vốn từ lâu quen thuộc với mi giờ đây coi như chấm dứt mi sẽ nhớ mãi nó cái tiếng động kinh khủng ấy nó sẽ không bao giờ rời bỏ mi tất cả ngưng động mi nhìn xuống trầm chằm đồi master phần macrat mở to không chớp nhưng mi đã biết trước rồi mi biết vì cái cách thân thể hắn tự nhiên là quặt xuống mi biết vì cái tiếng rắc kinh khủng vọng ra từ địa ngục ấy mọi người tản ra mi không nhúc nhích mi không nhúc nhích một hồi lâu rồi mọi chuyện diễn tiến rất nhanh bảo vệ trường đến sau đó là cảnh sát Mi kể cho họ đầu đuôi sự việc. Cha mẹ Mi thuê một luật sư hạng chiến từ thành phố New York. Bà ta khuyên Mi viện cớ giết người vì tự vệ. Mi khai như vậy. Và Mi cứ phải nghe tiếng động kinh khủng ấy. Viên công tố cười khẩy. Thưa quý vị bồi thẩm, ông ta nói, thế hóa ra là bị cáo ngẫu nhiên trượt ngã trong khi hai tay nắm lấy cổ Stephen McGrath Anh ta thật sự trông chờ chúng ta sẽ tuyên chuyện đó. Phiên tòa tiến triển không thuận lợi lắm. Không còn gì có nghĩa lý đối với My nữa. Đã có lúc My bận tâm về điểm số và thời gian giải trí. Thật đáng thương. Bạn bè, trai gái, hơn thua ngôi thứ, tranh tài. Tất cả những trò đó, chúng đã tan đi như bong bóng xà phòng. Chúng đã bị thay thế bởi tiếng động kinh khủng phát ra từ cái xương sọ đập vào đá. Tại phiên tòa, My nghe cha mẹ khóc. Đúng vậy, nhưng chính bộ mặt của Sonia và Clark... Macrash, cha mẹ của nạn nhân, mới ám ảnh mi. Sonia Macrash chừng chừng nhìn mi suốt phiên xét xử. Bà ta thách mi nhìn vào mắt bà ta. Mi không thể. Mi cố gắng nghe đoàn bồi thẩm thông báo phán quyết, nhưng những tiếng động kia cứ xen ngang. Những tiếng động không bao giờ dừng lại, không bao giờ buông tha, kể cả khi quan tòa nghiêm khắc nhìn xuống và tuyên án. Giới truyền thông đang quan sát Mì sẽ không được đưa tới một nhà tù nhẹ nhàng theo kiểu chỗ nghỉ mát cho bọn con nhà da trắng. Không phải vào lúc này, không phải vào giữa năm bầu cử. Mẹ Mi ngất xỉu. Cha Mi cố tỏ ra mạnh mẽ. Em gái Mi chạy ra khỏi phòng xử án. Anh Mi, Bernie đứng chết chân. Mi bị còng tay và điệu đi. Cách Mi được nuôi dạy không giúp Mi nhiều để sẵn sàng đương đầu với những gì trực chờ phía trước. Mi đã xem TV và nghe đủ thứ chuyện về hãm hiếp trong tù chuyện đó không xảy ra, không có bạo hành tình dục, nhưng mi bị ăn đòn ngay tuần lễ đầu tiên. Mi đã phạm phải sai lầm khi chỉ mặt tên thủ phạm. Mi bị đánh thêm hai trận nữa và phải nằm 3 tuần trong bệnh xá. Nhiều năm sau, thỉnh thoảng Mi vẫn nhìn thấy trong nước tiểu có máu, kỷ niệm của một cú đấm vào thận. Mi sống trong nỗi hoảng sợ thường trực. Khi Mi được trả về với đám tù nhân, Mi nhận ra cách sống còn duy nhất. Là gia nhập một thứ chi nhánh kỳ quái của tổ chức quốc gia Arian Họ không đưa ý tưởng to tát nào Và cũng chẳng có một viễn cảnh lớn lao về cải tạo nước Mỹ Họ gần như chỉ thích thù ghét Sau khi My ở tù 6 tháng Cha My mất vì đau tim My biết đó là tội của My My muốn khóc nhưng không khóc được My trải qua 4 năm tù 4 năm bằng thời gian đa số sinh viên trải qua ở trường đại học Đã gần tới sinh nhật thứ 25 của Mi. Người ta nói Mi đã thay đổi, nhưng Mi không chắc lắm. Khi Mi rời khỏi tù Mi bước đi một cách phân vân, như thể mặt đất dưới chân Mi sắp sụp, như thể lòng đất chờ nuốt Mi vào bất cứ lúc nào. Sau này Mi sẽ bước mãi bằng những bước chân như vậy. Anh Mi, Bernie đợi Mi ngay ngoài cổng. Bernie vừa lấy vợ, Masha, vợ anh, đang mang thai đứa con đầu lòng. Anh quàng tay qua người Mi, Mi gần như có thể cảm thấy bốn năm vừa qua tan biến. Anh Mi nói đùa một câu, Mi cười, cười thật sự, lần đầu tiên sau suốt một thời gian dài. Trước kia Mi đã lầm, không phải đời Mi đã chấm dứt vào cái đêm lạnh lẽo ở Amherst đó. Anh Mi sẽ giúp Mi trở về đời thường, thậm chí trên con đường đó, Mi còn gặp được một phụ nữ tuyệt đẹp, tên nàng là Olivia, nàng sẽ làm cho Mi tràn trề hạnh phúc. Mi sẽ cưới nàng. Một ngày 9 năm sau khi Mi bước ra khỏi cánh cổng đó, Mi được biết rằng người vợ xinh đẹp của Mi đã có thai. Mi đã đi mua hai chiếc camera phone để có thể giữ liên lạc thường xuyên. Khi Mi đang ở chỗ làm, chuông điện thoại reo. Tên Mi là Matt Hunter. Chuông điện thoại reo lần thứ hai và Mi trả lời. 9 năm sau,